các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em vào nhà hàng cao cấp dùng cơm. Tối nay anh rất khát vọng được nhìn thấy cô, rất là hoài niệm cái tình lần đó trong phòng tắm của hai người. Trải qua đêm hôm đó, anh cho là giữa hai người đã không tồn tại vấn đề, lại càng thêm thuyết phục muốn cô trở lại nhà của anh. Trong cuộc sống thiếu cô, rất nhiều việc cũng theo đó mà liền không ổn. Không được đâu, hôm nay em thật sự là không rảnh. Em có hẹn sao? Không phải, em còn có việc. Thì ra là như vậy, anh thoáng yên tâm, cô không muốn cô tìm hiểu việc đó là gì. Vậy thì anh chờ, sau khi tan sở anh sẽ đến đón em. Anh đón em ư? Không được đâu, em không xác định được khi nào có thể tan làm, đừng chờ em, anh cứ đi ăn một mình đi. Cô bảo anh tự ăn một mình ăn sao? May rậm nhíu lại, những lời này bình thường đều là anh nói với cô, sao mấy chẳng bao lâu lại biến thành lời kịch của cô nói với anh chứ? Anh đang muốn hỏi cô là làm công việc gì, vì sao ngày cả lúc tan tầm cũng không rõ, thì đúng lúc này trong điện thoại di động lại truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác. Đã nói với cô bao nhiêu lần, ở trong phòng điện thoại di động nhớ phải tắt máy. Không sao mà, còn chưa đến phiên của tôi mà. Không được chính là không được. Đừng dễ thành sừng sốt, cô không phải đang ở thẩm mỹ viện. Phòng ư? Phòng gì? Tại sao lại có người đàn ông ở bên cạnh? Anh ta là ai? Không suy nghĩ nhiều anh liền thốt ra Giọng nói căng thẳng, nhưng thiên tổng không có nghe rõ, bởi vì âm thanh chung quanh quá mức ổn ào, cộng thêm bên cạnh đang có người gào tét. Anh thật là quá bá đọc, đáng ghét mà. Giống như hai người đang ẩm ý, không thấy được xảy ra chuyện gì, lại càng gia tăng mập mờ ở trong đó. Một lát sau, chủ nhân điện thoại rút cuộc tự hồ, có thể gian để để ý đến anh hơn. Hơn nữa còn lấy tay bao lại điện thoại rồi nhòa rộng. Thật là xin lỗi, Sĩ Thành à, em phải tắt máy đây. Vậy sao? Vậy thì hôm nào hẹn em bữa khác vậy. Ừ, được rồi, bye bye. Điện thoại di động bị cắt đứt, không có bất cứ một dấu hiệu liên luyến nào thì đã dập máy rồi. Sắc mặt của Đường Dĩ Thành hết sức khó coi, giống như bị thua một vụ kiện, nửa mặt đen lại, tâm tình trở nên hết sức nặng nề. Anh không thể không thừa nhận, gia nhân cự tuyệt làm tâm tình của anh chịu ảnh hưởng lớn, đối với dạ tiệc mừng công tối nay hoàn toàn đã mất hết sự hăng hái. Anh không có cách nào không để ý tới thân phận của người đàn ông trong điện thoại. Nghe giọng điệu, Tiên Tâm tự hồ cũng với anh ta là rất quen, có lẽ chỉ là đồng nghiệp trên công việc của cô. Nhưng từ âm thanh đùa giỡn của hai người mà phán đoán, trực giác nhạy cảm nói cho anh biết, có người đang mơ ước cô gái nhỏ của anh. Bàn tay cầm tay lái nổi đầy cân xanh, khó có thể kiềm chế được cảm xúc, khiến đường nét trên khuôn mặt anh trở nên anh tuấn lạnh lùng, hai chân quay mày cũng tự nhiên mà nhíu chặt chỉ vì lần đầu tiên thiên cầm vì một người đàn ông khác mà ngắt điện thoại của anh. Trước đó anh tin tưởng lòng của Thiên Tâm vẫn còn đặt ở trên người anh, nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi anh lại không dám bảo đảm. Kể từ sau khi cô dọn đi cho đến bây giờ, hai người chỉ gặp mặt nhau có một lần, một mặt bởi vì anh bận, mặt khác do bởi cô không thèm để ý, cho nên cô không tích cực chủ động nắm giữ hành tung của cô. Có lẽ do lần anh và gia nhân gặp nhặt nhau nên nhiều lên một chút. Trong đầu anh có một âm thanh cảnh cáo, đây là thời điểm nên tích cực rồi. Tắt điện thoại di động. Tiền tâm vốn tưởng rằng đã đến phiên mình chụp ảnh, kết quả vừa hỏi đến thì mật nhi còn đang bận, người mẫu trước đó còn chưa chụp xong đâu. Cô tức giận trợn mắt mà nhìn Sa Mi một cái. "Tôi chụp anh ở chỗ nào à? Nói chuyện điện thoại cũng muốn quằn, anh rất là không có lễ phép đó." Mới vậy rồi lúc nói chuyện điện thoại thì thợ trang điểm đang giúp cô làm tóc, thành âm nghe không được rõ ràng lắm rồi lại thêm Sami hôm nay không biết là bị điên cái gì, lại giám ồn ào đến cô, còn lờ gạt cô nói đến phiên cô chụp hình. Nghe cô nói thì Sami hừ lạnh. Đây là thái độ nói chuyện với ông chủ sao? Vậy thì xin anh cũng có bộ dáng của món chủ đi, có được không hả? Làm hư tâm tình của tôi, như vậy làm sao còn hăng hái mà đi chụp ảnh chứ. Người này thật sự là rất tùy hứng, cũng không biết vì sao nha. Rõ ràng người mẫu chỉ không phải một mình cô, thế nhưng người này lại luôn tìm kiếm cô để gây phiền toái. Mật Nhi nói Sa Mi cố ý tìm cô gây phiền toái là bởi vì khen tị vẻ đẹp của cô, nhưng nào có người đàn ông nào lại đi khen tị với người phụ nữ xinh đẹp. Cô dĩ nhiên là không tin thật, chỉ xem Mật Nhi là tùy tiện nói một chút để an ủi cô mà thôi. Mấy vậy rồi lại điện thoại của ai? Cô liếc Sa Mi một cái rồi cúi mắt, không muốn làm cho cảm giác của cô đơn của mình lộ ra ngoài. Là một người bạn, là bạn trai sao? Sa Mi nhíu mày cắt tiếng hỏi, cô không trả lời. Ngược lại trả cho anh một câu, ai cần anh lo chứ? Xem vẻ mặt của cô cũng biết là bạn trai rồi. Vẻ mặt tôi như thế nào? Một bộ dáng chưa được thỏa mãn dục vọng. Cô mở to mắt trừng về mà vội vàng phản bác, tôi nào có chứ. Nói cho rất, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net